Đã ra tay rồi Ông phun cho trường và tò mò hỏi ngay Tối hôm qua ông đem con Judy đi đâu vậy? Trường ngái ngủ đắp nhỏ Đem đi đâu? Nó nằm ở đây chưa hay đâu? Giờ này còn đang ngủ Hoàng cảnh càng kinh ngạc Nó ngủ với ông à? Trường nhấn mạnh Ngủ nhờ nhà tôi chứ không phải ngủ với tôi Ông đừng có nói bậy Rồi loan tin đồn thất thiệt Hoàng cảnh vẫn thắc mắc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 Em đi Nam Cali làm gì? Đi mấy ngày? Nhớ là tối thứ năm phải dợt nhạc đấy nhé. Anh nói thật, em hát cũng chưa vững lắm đâu. Cần tập giật kỹ hơn những người khác. Hát chưa vững thì ban nhạc tụi anh không thể fantasy được. Chỉ dám đệm căn bản cho em dễ theo thôi. Mà nếu không fantasy thì bài hát không nổi bật lên được. Hôm trước anh có nói với em rồi tối thứ năm là ngày dợt chung nhưng nếu em cần thì bất cứ ngày nào rảnh cứ việc phô cho anh anh sẽ tập riêng cho em trời tối thứ năm đông người thì ít giờ lắm đấy hiên cảm động về sự ân cần của trường nàng run run nói vâng em cảm ơn anh em không biết là em cần phải tập nhiều nhưng bữa nay anh jimmy hẹn đưa em xuống santana để thu cd anh ấy bảo cả tuần lễ mới xong Không biết cuối tuần này em có về kịp không? Chắc anh Jimmy có nói với anh rồi, phải không anh? Trường, lặng người, đứng yên đến mấy giây. Anh dụi điếu thuốc, ăn hút dở vào cái bát bẩn trong bồn, rửa chén và thở dài não ruột. Anh vốn không lạ gì Jimmy, bởi anh biết gã từ ngày vợ chồng chưa ly dậy. Và Jimmy, chuyên sống bằng nghề, quay video đám cưới.